hồi hai mươi lăm bị bạc đại trần bình đầu hán xem thủ thơ bằng việc dân thành hạng trang và quý bố cứu hà nội không kịp kéo binh về tàu với hạng vương chúng tôi phụng mệnh đi cứu ân vương nhưng đến nơi ân vương đã bị bắt thành đã bị chiếm vì vậy phải trở về phục mệnh hạng vương vỗ án rồi mắng ta xài chúng bay đi cứu hà nội việc không lo để đến nội thành mất Bắc thì không còn, Hà Nội là nơi thị trấn quan trọng, để cho mất là tội chậm trễ của các ngươi, không thể dung tha được. Trạng Bình đứng lên tâu, Hàn Tín dụng bên trắng kém Tô Ngô, dẫu hai tướng có đến kịp thì cũng không địch nổi, đại vương chớ nên bắt tội hai tướng. Nay tôi xin cùng với Phạm Quân sư, lãnh một đội quân thu phục Hà Nội, ngăn quân của Hàn Tín, không cho tràn xuống phía đông. Đại đại vương an lòng mà đi đánh Tề Lương, lúc xong việc sẽ gi binh về mặt Tây phá Hán. Bá vương nổi giận nói: "Lúc trước ân vương cầu cứu, nhà ngươi cũng ở luôn bên cạnh ta, sao không nói được nửa lời? Nay Hà Nội đã mất thì còn tài nào mà khôi phục được nữa? Nhà ngươi chỉ là một kẻ vô dụng." Nói xong đuổi Hàn Trang vào quý bố ra, đồng thời cách chức Trương Bình. Trương Bình lui về tư thất, suốt ngày cứ hậm hực không ăn. Mặt sai bọn gia đình Thu xếp hành trang đưa gia quyến về dương vu Rồi một mình sách gương Lầm theo đường nhỏ Nhắm hướng lạc dương thẳng đến Trần Bình đi suốt ngày đêm Không hề ghé nghỉ một nơi nào Đến chỗ nào đói Thì dân lại ăn rồi tìm khe uống nước Xong lại tiếp tục ra đi Cuộc hành trình cực nhọc như thế Không biết đã mấy hôm Lúc Trần Bình đến bờ sông Hoàng Hà Thì trời đã sẵn tối Nước thu rào rạc đêm thu lạnh lùng bờ sông vắng lặng không có bóng ghe thuyền Trần Bình đi vòng sang cồn cá sau chân núi bỗng thấy có một con thuyền nhỏ lắc lư trên mặt sóng quá mừng rỡ Trần Bình lên tiếng gọi chiếc thuyền ghé vào đồng thời hai chàng thanh niên lực lưỡng trạc độ hai tuổi từ trên thuyền nhảy xuống nhìn Trần Bình rồi hỏi khách đi đâu trong đêm vắng nhìn qua tướng mạo của hai thanh niên kia Trần Bình đoán chắc là bọn thủy khấu, nhưng đã lỡ không dám chạy trốn đi đâu được liền đáp: "Tôi ở xa đến đây tìm thăm người bà con." Hai thanh niên vội đỡ Trần Bình lên thuyền, thuyền ra giữa bờ, hai gã thanh niên nọ cầm dao, nói chuyện sầm xì, toan giết Trần Bình để đoạt của. Trần Bình ngồi trong khoang thuyền, thấy rõ nguy cơ như vậy nhưng nghĩ thầm: "Quả là bọn thủy khấu rồi, ta đoán không sai. Nếu không làm kế này, đã chúng giết sẽ bị mất mạng, nghĩ rồi cái quần áo lướt ra nói lớn: "Ta dẫu là khách qua đường nhưng cũng biết chút ít nghề chèo chống, xin ra đây để giúp sức, nhờ các ngài làm ơn cho tôi sang sông." Hai tên hải khấu thấy Trần Bình đã cởi bỏ quần áo, liền vào khoang lục lạo một hồi, thì không thấy bạc vàng gì cả, liền với bảo nhau: "Tên này nó chỉ có bộ quần áo và một thanh kiếm, giết nó mà làm gì?" Nhờ đó mà Trần Bình khỏi chết Thuyền ghé bờ đã nửa đêm Trần Bình không còn quần áo Thoát ra khỏi con thuyền nguy hiểm đó Thì cắm đầu mà chạy Đến một nhà hàng cơm Trần Bình bước đến gõ cửa Chủ quán trông thấy Trần Bình trần truồng, Vội hỏi ngay Có phải khách qua đò đã bị bọn thủy khấu cướp bóc hay chăng Trần Bình giả khóc lóc thảm thiết rồi nói Tôi là người Hà Nam Sang buôn bán ở đất sở Nai đem lòng về quê Qua đó rủi bị quân cướp đoạn hết Lại giết mất hai đứa đàn tớ của tôi Đêm khuya xin Ngài làm ơn cho tá Túc Và cho tôi xin đỡ một bộ quần áo cũ để che thân Ơn ấy ngàn ngàn chẳng dám quên Chủ quán thấy Trần Bình tướng mạo khôi ngô Ăn nói thanh nhã Thì liền lấy quần áo cho mặt Và đem rượu thịt ra đải Bình ngủ nán tại nhà hàng cơm một đêm Sáng hôm sau dậy sớm thẳng đến Lạc Dương Rẽ sang Hàm Dương Nhanh đến nước Hán Đến Hàm Dương Trần Bình Trước tiên vào ý kiến bạn cũ là ngụy Vô Chi Tỏ ý bỏ sở về Hán Và nhờ Vô Chi vô tiếng cử ngụy Vô Chi lưu Trần Bình tại nhà Rồi đem việc ấy tàu với Hán Vương Hán Vương hỏi Có phải Trần Bình năm trước Ta đã gặp ở Hồng Môn đó chăng ngụy Vô Chi nói Tàu Đại Vương chính là người đó Hán Vương nói: "Ta hoài vọng người đó đã lâu, ngày nay đã về đây thì còn gì quý hơn?" Bàn Bảo vô chi đưa Trừng Bình vào kiến. Hán Vương bước xuống nắm tay Trừng Bình rồi nói: "Năm trước ta gặp tiên sinh ở Hồng Môn, lòng hằng thấp thỏm không quên, nay lại được đồng triều, thật là ý trời định." Trừng Bình bái tạ lòng vui không xiết. Hán Vương phong cho Trừng Bình nam chức Đô úy, đêm ngày gần gũi bên cạnh không rời. Chư tướng thấy vậy mới đàm luận, một đứa trằn trọc ở đầu đến, chưa biết lòng trung hậu thế như thế nào, mà chúa thượng đã cho làm tới chức đô ý, lỡ sang biến thì làm sao? Đàm luận ấy đã thấu đến tai Hán Vương, nhưng Hán Vương vẫn trọng đãi Trần Bình như thường. Một hôm, chúa bột nói với Hán Vương. Trần Bình không phải là kẻ trung hậu, tôi nghe trước kia khi còn ở nhà hắn thường ăn cấp tiền của chị dâu. Nai làm hậu quân Ăn tiền của chủ tướng Xem đó cũng biết hắn là một người phản phúc Xin Đại Vương chớ có dùng Hán Vương nghe nói liền gọi ngụy Vô Chi vào mà trách ngụy Vô Chi mới nói Tôi tiến cử Trần Bình là người có tài Còn nếu Đại Vương nói Đến hạnh thì Nai có nhiều hiền Nhiều người hiền như vĩ sinh Đại Vương muốn dùng chăng Hán Vương gọi Trần Bình đến nói Tiên sinh trước kia thờ ngụy Sao bỏ ngụy về sở Nay lại bỏ sở về Hán Người tính hạnh đâu làm Người tính hạnh đâu làm như thế Và lại tiên sinh còn ăn tiền của chư tướng nữa Hành động ấy ta thật không bằng lòng Trần Bình mới nói Muôn tâu đại vương Hạ thần không phải là vật vô dụng Chỉ tùy ở người biết dùng hay không biết dùng mà thôi Vua ngụy không biết dùng Nên tôi phải về sở Vua sở cũng không biết dùng Nên tôi phải bỏ sở về Hán tôi hằng được nghe đại vương là người khéo dụng, bởi vậy không ngại đường xa, treo non vượt sông đến đây. sông chỉ vì tôi trốn sợ đi qua sông bị bọn hải khống nó cướp bóc mất hết đồ. nếu không ăn tiền của chư tướng thì lấy gì mà chi dụng? thiết tưởng điều đó chỉ là tình tiết nhỏ, mà việc hết lòng giúp vua dẫn nước mới là điều lớn. nay đại vương gỡ tôi ăn tiền, tôi không từ chối. Nhưng những mù kế tôi vạch ra Đại vương có dùng được hay chăng Nếu đại vương thấy tôi là bất tài Thì xin cho tôi được phép Đem thân trở về làng cũ Thì tôi đội ơn đại vương không biết dường nào Hán vương nghe nói thì vội vàng xin lỗi Lại hậu thưởng cho Trần Bình Sai các quan tướng Và cũng từ đấy Không ai dám canh tị nữa Hán vương đem quân vào thành Lạc Dương truyền khắp trung sĩ mặt đầu trắng, kéo cờ trắng để tang cho vua Nghĩa Đế, suốt 3 ngày, truyền hịch đi khắp thiên hạ, bài hịch như sau: Thiên hạ lập vua Nghĩa Đế để trừ nhà Tần tàn bạo, đem lại hạnh phúc cho muôn dân. Nhà Tần nhà Tần đã trừ được, lại sanh ra một hạng vũ tàn ác không kém vua Tần, khiến bá tánh chửa thoát khỏi cảnh tai ương. Tôi phát binh từ Quan Trung, thu quân ở Tam Hà, Xin cùng với chư hầu đánh sở hỏi tội giết vua nghĩa đế Hịch văn truyền đi khắp nơi thì chưa đầy một tháng Binh mã các lộ đã kéo đến hợp nơi lạc dương đến 50 vạn Chỉ vì một lời nói mà lòng người quy hướng đến thế Đủ biết thiên lý tại nhân tâm lời xưa bất hữu Hán vương cho triệu hàng tính đến rồi nói này các vua chư hầu đều đã hợp binh ở lạc dương hơn 50 vạn, sức mạnh ấy có thể địch được sở chân. Vậy nguyên soái cũng nên tính việc Đông Chinh. Hạng Tĩnh nói: Muôn tâu đại vương, phép diệm binh phải nhắm tại nhân bản, thiên thời địa lợi nhân hòa. Này các chư hầu kéo đến quy phục, đó là điểm nhân hòa, chiếm được quan trung, ấy là điều địa lợi. Song nay thiên mệnh của đại vương chưa có tốt, thiếu điểm thiên thời ấy vậy, xin đại vương hãy nghỉ quân dưỡng khí, huấn luyện nhân mã, đợi đến sang năm sẽ cử sự. Tôi nhất thiết phá sở không khó, ví bằng cử binh năm nay, tôi thật không dám vâng mệnh." Hán Vương nói, "Năm trước ta mới dùng Nguyên Soái chưa đầy 3 tháng, Nguyên Soái đã khuyên ta đồng chinh. Nai Quang Trung đã được, binh thế là thịnh gấp mấy năm xưa." Thấy Nai Nguyên Soái lại rụt rè, thật ta không thể hiểu nổi. Hàn Tính Đầu Đại vương giấu được Quang Trung Xong chưa từng lào chiến với hạng vương lần nào Thế lực hạng vương nay còn cường thịnh lắm Hiện đang đánh tài lương Yên triệu Ta nên chờ cho các nước kia Phần bớt sức mạnh của sở rồi sẽ đánh Như vậy mới cầm chắc sự thành công Hán vợ hán vương thở dài rồi nói Dịp tốt không phải lúc nào cũng có Lòng dân không phải lúc nào cũng giữ được Nai hạng vũ đem quân chính phạt chư hầu Chính là lúc ta nên thừa cơ mà đánh sở Nguyên soái đã không đồng ý với ta Vậy thì hãy đem bản bộ nhân mã Trở về trấn thủ Tây Tần Để ta đi đông chinh Nếu như có điều gì nguy cấp Thì nguyên soái đem binh đến cứu Còng ấy cũng chẳng nhỏ Trường lương cũng đến khuyên giải Nhưng hán vương nhất định không chịu nghe Hàng tính lại tàu hàng vương kiêu dũng thiên hạ vô địch đại vương phải suy xét kỹ càng chớ nên mà khinh địch lịch sinh mới nói ý chúa thượng đã quyết thế thì nguyên soái ngồi ở nhà lo lắng thì sao bằng không theo chúa thượng cùng đi cho được chắc ý hơn hằng tính lắc đầu nói không được đất tam tầng mới thu phục nhân tâm chưa định vả lại đó là căn bản tôi cần phải trấn thủ vạn nhất có điều gì bất lợi Thì đó là nơi dùng để quật khởi sau này Nói xong đem ấn tín Nộp trả cho Hán Vương rồi bái tạ, Dẫn quân bản bộ trở về Hàm Dương trấn thủ Hán Vương đem đại binh sang sông Đi đến đâu quận huyện đều quy phục đến đấy Khi gần đến trầm lưu trương lương mới tàu Chủ cũ tuổi bị hạng thịt giết Nay có cháu là cơ tính hiện Phủ Dương Nơi các nhà công tử Xin Đại Vương truyền hịch dùng làm vua, trấn nơi Trằng Lưu, tất cũng là một phiên trấn của nhà Hán nước ta vậy. Hán Vương nhận lời, Sai Trương Lương cầm cờ tiết, phong cơ tính làm Hàn Vương, lại chọn người hiền đức trong đám công tử là Cơ Khan, phong làm Trằng Lưu quan để giúp Hàn Vương. Trương Lương lãnh mạn và tâu: "Tôi đi Trằng Lưu độ 1 tháng sẽ trở lại ý kiến Đại Vương nơi Bành Thành. Nại xin Đại Vương" lỡ trong hàng tướng cử ra một người nguyên soái để điều động. Trương Lương đi rồi, Hán Vương đem binh tiến phát qua đò sông Hiệp Hà, quân sĩ tranh nhau sang trước, chen nhau vấp ngã, họ reo ầm ĩ không kỷ luật. Chư tướng không ngăn được, Hán Vương gọi Lục Giả và Lịch Sinh đến bàn. Bàn quân không nghiêm lệnh vì không có nguyên soái, ta định lựa một người trong hàng tướng để lập nguyên soái. Nay chỉ có Ngụy Báo đáng làm chức ấy, thấy các người nghĩ sao?" Lục Giả nói, "Ngụy Báo thì tính thật thà, sợ không đủ tài làm nguyên soái." Lịch Sinh mới nói, "Trương Quân sư vẫn thường khinh Ngụy Báo, về Ngụy Báo thì cũng không được các tướng tin yêu, sợ khó lòng quản thủ được ba quân." Trầm Bình Đâu, "Ngụy Báo là dòng dõi nhà Ngụy Vương, năm đời làm tướng, môn hộ trọng vọng, so với hàng tính thì khác hẳn." Lẽ nào không phục nổi ba quân?" Hán Vương nghe lời Trương Bình, ngay ngày hôm ấy, Phong Ngụy báo làm nguyên soái, điểm duyệt ba quân kéo thẳng đến Bành Thành. Lúc ấy, Hán Vương đi đánh Tài Lương Yên Triệu chưa vài, Bành Thành hiện có Bành Việc trấn thủ. Hán Vương sai lục giả đem thủ thư đến dụ Bành Việc, bất thủ thư như sao. Hán Vương thủ thư chuyển đến Bành Túc Hạ ngưỡng kháng. Hạng vũ phản nghịch, giết vua Nghĩa Đế, trăm họ quán hờn, tránh sách lại tàn bạo, khiến sinh linh khốn đốn. Tướng quân vốn người trí dũng, sao chịu làm tôi cho kẻ tặc loạn Ta cử binh đến đây, cốt rửa thù cho vua Nghĩa Đế, giải ách cho muôn dân. Nếu tướng quân theo về hán, thì ngôi công hầu chẳng mất, tướng quân nên tự liệu. Bành việc xem thư xong mừng rỡ, mở cửa thành ra ngênh tiếp hán vương vào thành phủ dụng trăm họ đoạn truyền ngụy báo chuẩn bị ba quân để phòng giao chiến với quân sở kéo đến tối hôm ấy hán vương vào cung nội thu các bảo vật cùng mỹ nữ và đặt tiệc rượu ít hòi ngu tử kỳ cứu được vợ hạng vũ là ngu cơ thoát ra khỏi thành chạy về hướng bắc hán vương không đuổi theo cứ uống rượu và hát sướng suốt ngày bấy giờ văn võ tướng tá đều không chịu thúc cùng với ngụy báo ngụy báo tức giận đánh đập quân sĩ và mắng nhiếc các tướng do đó lòng quân mỗi lúc một rời rã biến nhát ngụ tự kỳ hộ tống ngu cơ và gia quý hạng trương đến sở doanh báo tin cho bành việt để mở cửa thành đầu hán và hiện quân hán đang mở tiệc vui sai trong thành hạng vương nổi giận hét như sấm lù bàn lớn mật giảm chiếm kinh thành của ta, ta thời sống chết với lưu bang một phen, liền cắt tóc xài lòng thư và chung ly mũi lạnh bình đánh tề. Còn mình thì dẫn ba vạn quân ngài đem đi miết về Bành thành, cách mười dặm hà chạy sai người đưa chiến thờ cho hán vương.